Tiêu t La a h người h h k ô n ngờ rằng n g thần à n độc độc cô độc t ê Tiêu tiên lương lại là Lão là nước người người Người rơi. chính mình, Hán Quyền. Nhất thời vừa mừng vừa xúc động, nước mắt tuôn、rơi. Hắn run rộng nói. Lão, hán Quyền kia thời bối, Tiêu cha của vừa vừa cha ta, sao? xúc thật h ruột mắt t đó, đó sự bí buồn bá thợ dài đúng vậy hắn chính là cha người trang chủ hải phòng trang tiêu hán quyền tiêu là t h a n h hỏi lão tiền bối cha ta o có biết ta là con trai của người hay không người thần bí thở dài nói đứa nhỏ ngốc này người đương nhiên là biết rồi nếu không thì sao lại quan tâm đến người như vậy tiêu là t h a n h hỏi vậy tại sao cha ta lại không nhận ta người thần bí nói có lẽ có nỗi khổ tâm nào đó hoặc là có dụng ý khác chẳng phải ta đã nói thời điểm chúng ta gặp nhau vẫn chưa đến hay sao bây giờ ta đã tiết lộ cho người nhiều bí mật như vậy trái với ý của trưởng môn rồi tóm lại sau này người sẽ hiểu Tiêu ta rất thảm Trang thần biết thật. lại hỏi. Hải Người nói. người Nếu Lạc là Hành Cha Phong hay ràng án rõ rõ về vụ ở sao. sự bí đã ầ người ì phải tốn nhiều hung tốn tìm công sức để mà tìm kiếm hung thủ như vậy. Vụ thảm án đó xảy ra, ngay cả phụ thảm thân cả án n đó ra, của g ư cũng cảm t h ấ rất y hay ngột. biết. Mà... Tiêu Thanh thủ ta t là lợi là La lẽ lợi và mà... mơ Đương hồ Những khiến nhiên, Nhưng kinh ngạc nói, Cái gì? Những hung thủ đó, chẳng h đồn đó đã đó đều bị người ta lợi dụng hay sao? người ngạc nói, người dụng gì? Người kẻ bị bị sai ai? Cái sao? ầ n bí nói Những kẻ ra theo a y ở ả thảm i người từng có chút ân oán với phụ thần người, dối mới Phòng phụ những chút thần không thêm khốc h Trang năm trong cũng từng ân oán san rán, nên là mới gây ra vụ thảm án tàn gây t đó, đó đó. có có số dục, vụ kẻ bị ly là kết quả điều tra bí mật của t a có vài người sau đó rất là hối hận thậm chí có người đã tự sát kỳ thật kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là một nhân vật vô cùng xảo quyệt ẩn mình khiến cho người ta không thể nào điều tra ra lai lịch của hắn Tiêu t La h à người h kinh n ạ hạ c có che cho nói Tên hung thủ này thiên Khiến n thù thể mắt g làm sao thần a can sai tâm bị k i Người ế n t h bí thờ dài nói thà nôi kẻ gian trá này luôn ẩn mình sau khi phụ t h â n của người phân tích nghiên cứu hơn m ộ ư ơ i năm cuối cùng cũng nghĩ ra được vài người khả nghi nhưng mà vì không có chứng cứ rõ ràng nên không dám chắc chắc chắn đó là ai tiêu là thành hỏi vài người khả nghi đó là ai người thần bí nói cho dù ta nói tên bọn họ già cũng vô ích hiện tại chúng ta đang cố gắng thu thập chứng cứ phạm tội của kẻ gian chờ đến khi công bố cho mọi người biết tiêu là thành nói nói như vậy đám người vân lòng thất nhạn quan ngoại tứ hùng hoa sơn ngũ hổ thần quyền môn cũng không phải là hung thủ thật sự người thần bí nói tuy bọn họ không phải là hung thủ chính nhưng năm đó đúng là có tham gia gây án người giết bọn họ cũng không sai chỉ có điều cả nhà thần quyền môn đều bị người giết sạch thủ đoạn có hơi tản nhẫn tiêu lạt hành nghe xong trong lòng giận mình vội nói Lão t n bối Hơn n m ạ g người n của cả h à thần Không h quyền môn p ả i là Lúc do ta giết Lúc đó ta đó h ẹ ngôn đấu với n trí kiệt k h ô n già p h ả l ở, ở t còn có hai hộ pháp hai hộ pháp đó chết dưới kiếm kim xả của ta còn ngôn trí kiệt sau khi đối với ta một trường đã bị ta dùng kiếm kim xả đâm xuyên cổ họng mày chết ta thấy rất là nghi ngờ tiêu h thần â n trưởng môn của thần quyền môn,、võ、công của nguồn là trí của của võ k ệ t thần đột sao lại cõi Người i kém như n h vậy? bí n ngang cắt t lời i ê la thành nói đúng vậy ta đến thần quyền môn định báo cho người nhà họ đến nhận xác nồng ngợ bọn họ đã bị người ta tàn sát người thần bí phẫn nộ nói tên gian tạ kia luôn luôn thần bí như vậy xem ra tên gian tạ kia cũng thường bám theo người hơn nữa ngôn trí kiệt có lẽ cũng không phải là do người giết t Tiêu Thanh ta cứ tưởng là sau khi ta hẹn trưởng môn Thần thù tận cửa Tìm thù út kinh nói khi ngoài mọi gái sau quyền La Lúc Là ra cửa hẹn khác họ Nhưng ngạc môn môn đến con ngôn kẻ k cứ Có cổ đó mà báo trí ệ l à n g u ồ n t h ủ cơ cũng không chết nàng ta từng tìm đ a báo thù nhưng mà không thành sau đó không xuất hiện nữa ở đến vừa rồi ta mới biết con dâu của nhà họ ngôn l à lư quế phân cũng không chết Người thần bí nói. Đây chính là sự gian tàn nhẫn của tên gian Hắn cố tình để lại hai người phụ nữ. Khiến họ cho rằng người là hung người kia. lại hai lại muối Xúi hại. tạc thù. thèm phụ họ cho bí bị đó Đây để của cố là là xào sự Sau vào. mắm dục dặm tìm người thần bí nói đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi có thật hay không còn phải chờ người cẩn thận tìm hiểu Tiêu Thanh đột tiền nhiên hỏi. Lão tiền bối. La Láo n gần ư người ờ i nói, người đã đi hơn đã theo ta hơn một h đây trên giang hồ xuất hiện một số kẻ xấu mạo danh ta kim xà l a n quần năm xưa để mà đi khắp nơi gây án đổ tội cho ta những người này có liên quan gì đến tên gian ta kia không bọn họ là ai người thần bí cười khẽ hoàn cảnh hiện tại của người có chút giống với phụ thần của người m ộ ư ơ i chín năm trước nhưng mà người cứ yên tâm những kẻ g ầ n đ â y mạo danh người gây chuyện thị phỉ hãm hại người đâu đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta hơn nữa còn là mồ nhử để m ờ dụ hung thủ thật sự của vụ thảm án năm xưa xuất hiện Tiêu Thanh tình thủ thần nói người Người nói hung La là cho án đó Vậy gây cố mặc Để đám sao bí cũng không hẳn chúng ta chỉ muốn ép hung thủ năm xưa tái diễn thủ đoạn cũ mà thôi tuy là hành động của bọn họ rất là kín kẽ nhưng vẫn có manh mối để lần theo so với việc điều tra mà không có đầu mối thì tốt hơn nhiều Tiêu Thanh Tiên ta thấy rất thảm nói, Mối,、những、lời mà người nói khiến người nói, người mọi chuyện La Láo là là hoang mang. xưa. những cho Nghe người nói, các người dường như dường nắm được mọi chuyện về vụ thảm án năm các mà cảm được đã và vụ nhưng lại không dám vạch trần có phải n g ư ờ i bị người khác ràng buộc hoặc là có điều gì kiêng kỵ hay không thể ta biết, từ hiểu cho nào cùng nói người nay Cuối sau, được. về Ta trọng thể thể thận Tiêu Thanh đột tuyển một thầm ta, từng ta bất thật quan nữa. qua, chưa vì việc vệ vệ gì. có có cảnh giác, cẩn Lạc cứ nói, khó phải người người nhiên bối, người giúp Điều hiểu. chuyện luôn luôn không nào Mong hành hơn năm nhưng bảo bảo làm, Láo làm là mà này âm sự. người thần bí nói đúng vậy ta bảo vệ người hơn một năm chưa từng ra tay giúp đỡ người chuyện này tuy là có vẻ như là không ảnh hưởng gì đến người nhưng mà kỳ thực lại là mấu chốt rất là quan trọng sau này người nhất định sẽ hiểu Tiêu Thanh trong thấy thần thấy tích tra thảm tình nhất tại Thiên Tiêu nghi lời người điều Điều khiến Nghi lại quy La lúc lòng Là lẽ của cha xưa sao Nghe những Hắn mình Không như cho hắn cha hắn không hắn Chẳng định này ngờ án năm Dường ẩn ngờ Môn cảm cảm cực có Có gì gặp bí đó vụ phải biết rằng lúc này tiêu l ạ thành càng nghe giọng nói của người thần bí càng cảm thấy quen thuộc đồng thời có một cảm giác thân thiết khó tả người thần bí xúc động nói Ta c ũ n giọng rất muốn n gặp g ư ờ chỉ khác. phải nhiều nhân Nhưng nghĩ không thật. là lung lâu và mà vướng ngươi ngươi môn nguyên đừng tung, nữa, g biết i quỳ suy sẽ sự bao rõ nói của ông ta xúc động khẳng khái dường như đang hết sức kìm nén cảm xúc bùng nổ giọng nói tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục nói thành nhì con có biết ý định ta dẫn con đến đây hay không ờ mà thôi khỏi nói bây giờ ta phải đi rồi chậm chế e rằng lỡ mất việc lớn con muốn biết ta là ai ừ chỉ cần con nhìn kỹ tín vật năm xưa của ta mà suy đoán có lẽ con nhớ được đôi chút hẹn gặp lại bảo trọng nói xong giọng nói đột nhiên im bặt tiêu là thành bỗng thấy một vật với tốc độ không thể nào tả xiết bay thẳng đến mặt hắn giật mình vội vàng nghiêng người đưa tay ra t r ộ p lấy trong lòng bàn tay đã có thêm một vật lạ tiêu la thành gọi lớn lão tuyên bố i người đã đi rồi s a o tiếng nói vừa dứt khu vực vắng vẻ này trở nên yên tĩnh tiêu la thành biết người thần bí đã rời đi chị đành cúi đầu nhìn vật mình đang nắm trong tay đó là một tấm thẻ đồng cổ chỉ thấy trên mặt tấm đồng có một khắc hình con rồng đen đang bay lên sống động như là thật một mặt sau khắc chữ triện Tiêu thành bỗng cảm thấy tấm thẻ từng thấy tiêu thành thấy thấy từng thấy. thấy thân khi lại, lại lại khi phải người đâu đâu. quá muốn suy là là là lẽ lẽ này, mà hình như nhìn Nhưng nhớ hắn không nhớ nhìn nhớ khứ, như chưa nhìn Hắn nghĩ, chẳng mình nhìn chẳng mình hay bỗng đồng gắng Càng gắng càng nó còn gắng bé bí, cảm cố cố cảm Có cố mà vậy, đã đó. đã đã đoán ở ở ra sao. mọi việc trên đời thường ẩn chứa sự kỳ bí có những chuyện có vẻ đúng mà lại không đúng cũng có những chuyện có vẻ sai mà lại đúng tiêu là thành nghĩ đến suy nghĩ ngây thơ của mình không khỏi tự giễu cười tiêu là thành lúc này mới cảm thấy mình cứ tưởng mình thông minh nhưng thực ra lại là kẻ ngu ngốc nhất có đúng không một năm qua mình cứ tưởng võ công của mình lợi hại hành động bí mật nào ngờ người ta lại còn lợi hại hơn theo dõi mình hơn một năm mà mình không hề hay biết suy nghĩ của tiêu lạc thành theo hơi thở chầm mặc như là con ngựa hoàng chạy trên thảo nguyên bao la hắn nghĩ đến việc đời thường vượt quá ngoài dự đoán nghĩa phụ vốn là một người tàn tật đi lại bất tiện bỗng chốc lại trở thành cha ruột của mình hơn nữa còn là người có võ công cái thế tiếp nhận chức vị trường môn thiên tiêu môn những chuyện này vốn là chuyện đáng mừng đối với tiêu lạc thành nhưng hắn lại không vui vẻ lắm lại nghĩ đến việc mình vất vả vì mối thù máu không ngừng phấn、đấu. Nhưng ngừng đấu. trong cuộc, cư, cuộc lại lò phải người dõi giúp an nhàn ẩn sống sống nghĩ, mình không theo hề mà vô vô đầu ỡ Mọi hiểu. chuyện thật là khó、hiểu. Trong là đ hắn suy nghĩ liền miền bước chân v ô định đột nhiên bên tai hắn nghe thấy tiếng la hét và tiếng bình khí và chạm tiêu l a thành trận nảy ra một ý nghĩ nhanh chóng nghĩ đến chẳng lẽ người t h ầ n bí kia đã bị tập kích Vì đêm khuya tuy h h thanh a n vắng, âm t r ề nhiên đi rất là xa. n ư n hắn có thể đoán rõ ràng nguồn gốc của âm thanh. Khoảng cách nửa đông. Hắn không g gốc g mà âm dặm thể cách phía có của rõ về ò lòng dự nữa. Trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ. Lập tức thi triển khinh công n ra bay một tức thi Lập Quả ý h đi. đi chưa được bao xa tiếng đánh nhau càng rõ ràng hơn hơn nữa người đánh nhau cũng như là không ít mà là cảnh tượng hỗn chiến vây công Tiêu thanh tới. Trong chốc lát, vội là vàng chạy chốc tuy là đêm khuya nhưng tiêu la thành vẫn nhìn thấy rõ ràng những người đang đánh nhau ngoài ba mươi mấy người mặc trang phục khác nhau đang hỗn chiến còn có hai cặp người đang giao đấu mà hắn quen mặt đâu là nam đấu với nữ một cặp là lý ngọc hổ đã từng giao đấu với hắn vài lần cặp h chạy thoát, đại đồ của nhân dàn bá chủ, huyết sát mà nữ. Chỉ thấy huyết sát mà nữ áo xanh bay phớp phới, bóng trường bay múa, mái tóc dài theo phòng thế t vật, sát sát trường tóc trường tứ tùng, tư của đại bay bay bay tuyệt áo bá mái đồ đệ đẹp. đối dài dàn nữ. nữ bóng Nhưng mà mà mà múa, m t với đào h hung hãn á p còn ủ a bao hai nhau ngang ngang Lý lợi Ngọc Hồ, nàng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Hai người đánh chiếm ngang được ngang sức. Cập c Hồ, thế, tài lại là hai kẻ giả mạo mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu n à y một l à thiếu niên áo trắng có khuôn mặt giống hệt hắn đối thủ là một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo đỏ dùng trường kiếm giả dạng dương châu bình điều thú vị nhất là thiếu niên áo trắng giả dạng tiêu la t h a n h lại dùng bình khí giống hệt trường kiếm kim xà trên người hắn khiến cho người ta khó mở phân biệt thật già nếu tiêu la t h a n h lúc này phát hiện ra, đổi lại là người khác có lẽ còn tưởng mình đang nằm mộng thuật dịch dùng của hai người này thật sự là quá cao mình nếu không phải tiêu lạc thành biết dương c h â u bình chưa từng mặc đồ đỏ thì bình thường gặp phải nàng hắn cũng sẽ bị lầm tiêu lạc thành nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại biết đây là cuộc chiến lớn giữa hai phe vạn nhân c ù n g và hội âm cốc dù bên nào thắng bại cũng không ảnh hưởng gì đến hắn nếu mà để cho bọn họ đánh đến mức lưỡng bại cầu t h ư ờ n g ngược lại sẽ dễ dàng dập tắt hung khí của bọn họ đương nhiên đối với hai kẻ giả mạo tiêu la thành và dương châu bình hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhưng mà hắn cân nhắc tình hình hiện tại vẫn trốn ở một bên với tâm trạng xem h ộ đấu xem bọn họ đánh nhau một lúc rồi tính quyết định xong hắn xoay người nhảy lên một cây cổ thụ cao lớn c à n h lá xùm xùê như vậy hắn có thể quan sát tình hình rõ ràng hơn trường kiếm kim xà mà thiếu niên áo trắng sử dụng tuy là hàng giả nhưng mà c h i ề u thức cực kỳ kỳ dị kim quang tứ phía thiếu nữ áo đỏ tuy là võ công không yếu nhưng so với hắn dường như vẫn còn kém một bậc sau vài chiều đã dần dần rơi vào thế yếu thiếu niên áo trắng dường như là cố ý trêu trong nàng nhẹ nhàng hóa dài một chiều ngọc nữ môn điền của thiếu nữ áo đỏ đồng thời nhanh chóng đ i ể m vào huyệt kỳ môn trên ngực của nàng cười khẽ đ ừ n g khách sáo vốn dĩ tiêu là thành và dương châu bình rất là thân thiết mà lại đây nào chúng ta thân mật ở thân mật n h a thiếu nữ áo đỏ tức giận đến mức chừng mắt quát lên tên khốn khiếp người ta không giống người thật là vô xỉ Tiêu thành thấy trên cây, trong lòng thầm kinh ngạc, thầm nghĩ. Rốt cuộc, thiếu kia cuộc, là nghe thầm lòng ngạc, nghĩ. nữ người nào. nữ cây, áo áo đỏ của mắng khẽ né ngón tay của thiếu nhiên áo trắng. xẹt xẹt mấy tiếng trường kiếm liên tiếp chém ra bà t r i ề u điều là thành lại càng kinh ngạc sao bà t r i ề u cứu mạng trong đại b ì kiếm pháp này thiếu nữ áo đỏ này cũng biết hơn nữa lại thi triển giống hạt dương châu bình thuần thục vô cùng Đang suy nghĩ, đột đầm đón đặc, đất. Nhanh nganh lanh nghĩ, nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn.、Thiếu、niên áo trắng trúng, bỗng nhiên hạ thấp người.、Nhanh、như chớp, phản công ba kiếm. Nganh đón màn kiếm đặc, thân hình tròn trên suy sắp quát Thiếu thấy dày hạ thấp chớp, một mặt kiếm kiếm, kiếm áo bị bà xoàng một tiếng vài rách vang lên tay áo trái và một m ả n g vạt áo của thiếu niên áo trắng đã bị cắt đứt tuy là tránh được nhưng cũng vô cùng nguy hiểm Tiểu thành thầm tĩnh thiếu trắng Triều Trong thiếu Tuy thường thi triển ta thở tránh bội niên liên đại bi kiếm lại Khiến người ta không kịp thở để mà né tránh. Nếu đổi lại cứu Nếu là là là Và Bà hoàn phục Phản nhanh nhạy bình pháp nhìn bình Nhưng nhanh chóng không hắn cũng ứng mạng nữ né của của có được âm mà kịp ra vẻ áo áo đỏ Để Cũng chưa chắc được chiều bạch học được chém của Tức Còn có học được chiều của tránh an toàn. niên trắng nổi giận. sung thiền nhảy lên không trung. Tránh được nhát chém ngang hồng của thiếu nữ áo đỏ, tức giận quát lên.、Còn、khốn. ngươi bản lĩnh này.、Ta、muốn ngươi đén Thiếu thiếu Thì pháp. ra, Tao đã đỏ. đã đại Một quát áo áo bi kiếm xem, mấy vừa nói thân hình của hắn đang lơ lửng trên không trung lộn ngược đầu xuống đất một chiều mãnh hồ phục xương kim quang l ề u truyền hóa thành vô số điểm sáng bao phủ xuống đầu của thiếu nữ áo đỏ keng một tiếng v à n g lên t r ó i tai thiếu nữ áo đỏ bị chấn động đến mức l o ạ n g trọng lùi lại bảy tám bước thiếu niên áo trắng được thế không thang người như là hình với bóng áp sát quát lạnh lên tiếp t a thêm một chiều nữa hoành tạo thiên quân keng một tiếng hai thanh kiếm lại vài chạm vào nhau bắn ra tia l ử a thiếu nữ áo đỏ lại l o ạ n g trọng lùi lại bảy bước dũng quán tàm quần ngũ nhạc áp đình thiếu niên áo trắng liên tiếp thi triển hai chiêu thức mạnh mẽ khiến thiếu nữ áo đỏ sắc mặt tái nhợt liên tục lùi lại Lúc lên lực Lý lớn. của cung của chết chỗ. Ngọc này giữa sân đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Hai tên hán áo đen của vạn nhân trường nữ đánh vỡ đầu. Máu tươi bắn tung tué, chết ngày tại chỗ. Lý Ngọc Hồ dường như cũng bị nổi thương, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn tròn huyết giữa hai thiết. Hai đại tươi tại tươi, hai ma ra sát đột đầu. một thảm tué, mắt quát Hồ kêu vỡ Máu máu áo bị bị người hãy thử tiếp cung quan kinh hồn thất trưởng của ta xem nào Hai tay vùng lên, liên tiếp thi chiêu thức kỳ lạ, mang theo cuồng phòng gào thét, đánh vào các huyệt đạo trên người huyết sát mà nữ. Huyết như hại, chỉ thấy bóng xanh lẽ lên, thân hình mềm mại như rắn nước, giống như là bướm lượn quanh hòa, né tránh trái phải. nháy Hồ đều đánh hụt, tay mang của liên tiếp triển người lợi mại giống trái trên sát sát Trong mắt, bầy bầy vùng vào lên, cuồng nữ. nữ bóng lên, rắn nước, lượn né trường Ngọc gào lạ, lẽ là Lý bướm các quả đều kỳ đạo mà mà mềm cùng với tiếng cười như là chuồng bạc thân hình nàng lao thẳng vào trung cung ngọc trường nhẹ nhàng xuyên qua màn trường dày đặc của lý ngọc hồ bịch một tiếng lý ngọc hồ trúng một trường vào ngực b è phun ra một ngụm máu tươi lùi lại bốn năm bước mới đứng vững tuyệt đối không phải là huyết s ắ n mà nữ của nửa năm trước có thể sánh bằng Đang suy nghĩ, huyết săn mà nữ đã đỡ được đỏ đỏ Bay sao tay sang nghĩ săn nữ Ngọc Trường Tùng、Bay、tấn công 6 chiều. Lý Ngọc Hồ dù sao cũng không nhất luống cuốn tay chân Nhưng vẫn chống Nhìn niên trắng nữ Tình hình lại càng nữ Quần nát suy Huyết chiều yếu Tuy thiếu thiếu thiếu Hồ phải thời Phải thể thề thàm Chỉ thấy tới một tóc mà mức mà lào là vào Và Lý lúc lại áo áo áo áo đài rượi có rũ rách bị dù kẻ ép Về mặt lúc này chiêu thức của nàng đều là liều mạng thiếu niên áo trắng lại thản nhiên xoay quanh nàng miệng phun lời tục tiễu thỉnh thoảng đâm ra một kiếm cắt đứt áo choàng của thiếu nữ áo đỏ khinh bạc vô xỉ đến cùng cực lúc này chỉ thấy thiếu niên áo trắng cười gian t a tiểu thư ngoan ngoãn dừng tay đi thân mật với t a sẽ có lợi cho người thiếu nữ áo đỏ phì một tiếng tức giận mắng tên khốn khiếp vô sĩ、si、này thiếu niên áo trắng cười lớn ờ n g ư h i giả mạo người khác đi khắp nơi quyến rũ đàn ông chẳng lẽ không phải là vô sĩ、si、hay sao thiếu nữ áo đỏ tấn công b a kiếm tức giận đến r u n người mắng thiếu a giả dạng dương tiểu t ư Nhưng mà không g mà ố n như người làm chuyện đê tiện như g h i Làm vậy đê t niên áo trắng đỡ được kiếm thế của thiếu nữ áo đỏ trường kiếm kim xà đột nhiên với tốc độ không thể nào tả xiết đâm mạnh vào bụng của thiếu nữ áo đỏ một tiếng kêu sợ hãi vàng lên chiếc quần áo bó sát của thiếu nữ áo đỏ bị dành một đường dài hơn một thước khiến nàng xấu hổ ngất đi thiếu niên áo trắng không hề có chút thương h ò a tiếc ngọc kiếm vùng lên thấy thiếu nữ áo đỏ sắp chết thảm dưới kiếm của thiếu niên áo trắng dừng tay một tiếng quát lớn như lờ sấm xét vang lên tiêu là thành đã bay ra khỏi cây cách đó bà trượng như mũi tên Lao phía thẳng về phía đầu cho ủ a t i niên ế u á trắng Chuyện xảy ra quá bất、ngờ. Tất Thiếu trắng Thân Trường quét ra rõ ra ra Chuyện ngờ người đều kinh ngạc、thiếu、niên áo trắng không nhìn rõ người đến、thân、hình lộn ngược ra sau. Trường kiếm kim xà, Nhanh như cả chớp quét ra. Cho quá đầu sau xảy xà áo mọi kiếm kim dù hắn phản ứng nhanh nhạy né tránh tấn công đầu rất là nhanh nhưng vẫn chậm một bước chỉ thấy tiêu lạ thành thân hình quỷ dị lóe lên một ngón tay bắn ra thiếu niên áo trắng kêu thà một tiếng trường kiếm trong tay đã bị cướp mất ngã lộn nhào ra ngoài một trượng kinh hô Người, người là ai? Là thành lúc này tay phải cầm Ngược thanh kiếm kim xa ra, Kinh ngạc nhìn thiếu niên áo trắng Thì ra lúc này hắn cảm thấy thiếu niên áo trắng ai Tiêu phải kiếm kim thiếu Thiếu là là lúc lúc tay xa ra ra Thì thấy h cầm cảm k áo áo n g chỉ võ công võ c a o c ư ờ ngựa Mà còn rất quen mắt mình còn quen Hơn nữa hình như hắn ta quen rất ta biết s xuất hiện c ủ tiêu l thành k h i ế n đông người chấn động Trong dừng cả chốc cả đám đát Tất cả đầu dừng tay đầu đồng cò rộng lớn trở nên yên tĩnh như tờ trong bầu không khí ngột ngạt hai mắt tiêu la thành lóe lên tươi sáng lạnh lẽo đáng sợ từng bước ép sát thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng tuy đeo mặt nạ giống hệt tiêu la thành nhưng từ tứ chi run d à y có thể thấy được sự sợ hãi trong lòng hắn ta lúc này hắn ta theo bước chân của tiêu la thành mở lùi lại người là ai tiêu la thành trầm giọng hỏi thiếu niên áo trắng theo giọng nói sắc bén đó, loàng giọng trọng nói lùi lại bén đó, sắc môi ấ y bước. Giáng hoàng vẻ sợ đó, dùng mất máy nhưng không phát ra tiếng động nào một lúc lâu sau mới run dậy nói Ta, ta, ta. bỗng nghe thấy lý ngọc hộ quát lên tiêu là thành ngươi đừng hòng mọi được nửa lời từ miệng của thiếu cung chủ ngươi hỏi nhiều cũng chỉ là vô ích mật hôi tiêu là thành hử lạnh một tiếng tiến về phía thiếu niên áo trắng một bước chầm giọng quát ta hỏi ngươi là ai ngươi có nghe thấy không thiếu niên áo trắng lúc này sắc mặt dưới lớp da mặt biến đổi liên tục trong nháy mắt đã hiện ra mấy lần suy nghĩ cuối cùng mới quyết định nói họ tiêu k ì a ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi tiêu lạ thành lạnh lùng nói Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt rồi lý ngọc hồ vội vàng nói tiểu đệ đừng tin lời hắn nếu mà cần thiết chúng ta có người tiếp ứng tiêu lạ thành đột nhiên cười lớn nói lý ngọc hồ ngươi bây giờ là bùn đất bán thần tự lo không xong chẳng lẽ ngươi còn muốn bình an vô sự rời khỏi đây s a o tiếng cười t h ẹ théo chói tài khiến cho người ta sởn g a i ốc lý ngọc hồ cười lạnh hưu chết về tài a i còn khó nói trước tiêu l ạ thành t ngươi đừng có mà nói khoác lác tiêu l ạ thành t cười lạnh giang hồ võ lâm bây giờ không d u n g thứ cho những kẻ bại hoại như là các ngươi nữa ta tiêu l ạ t thành sẽ thay trời hành đạo Dòng điệu khinh thường này điệu Tiêu của lúc a Thanh tâm thâm trầm trong một khiến cho Hồ Nhưng hắn là kẻ thầm chầm, cho h Ngọc run lên. vẫn lòng kẻ cơ có c Lý là dù t t sợ hãi r ư ớ khí thế h Tiêu t của La này h Nhưng m sóc mặt t vẫn không h a đổi cười k huyết a hai n tiếng nói. i t ê La Thanh biết Ngươi có đ â là Lúc bàn nào này địa <cười> đừng đắc không? Ngươi h ý quá u sớm. y sát mà nữ đã lặng lẽ đến chỗ thiếu nữ áo đỏ ngất đi bảo vệ nàng nói lý ngọc hổ người sắp chết đến nơi rồi còn ở đó hù dọa người khác <cười> cho dù người có gian xảo như là hồ ly hôm nay cũng đừng hòng bình an vô sự mà rời khỏi địa phận hồi âm cốc càng đừng hòng mượn sức người để mà thoát thần Tiều Thanh tình đến lòng đàm huyệt tại thức giận lại hồi Người hồi hai đối đầu Nếu La lòng lẽ sao của nghe mình Không mình hộ nhân Chẳng phe họ chính ngờ Đến vạn cùng cũng đến bọn vậy vô Vậy vậy đàm âm âm Đã cốc cốc Đối với võ tình hình lý â bây m một mà hai bên đều là kẻ thù. mình mà mình giảm hiện chuyện Nhưng thấy hai thù, không cần phải ra tay trước. Vì vậy, không khí căng thẳng Thanh không giờ Tiêu đi nay, đơn bên cần căng ra tay của yếu, vậy quả đều là lực là Lạc l tốt. trước. ít. Vì kẻ ngọc hộ cười lạnh huyết sát m à nữ n g ư ơ i có biết hôm nay hồi âm cốc có bao nhiêu kẻ địch hay không <cười> e rằng các người tự vệ còn không kịp chuyện â u nói này n đột i khiến i ê ê n trong lòng t của、Tiêu、La Thành n ả sinh số sao sự nghi hội người hội tiếp nói, khiến hội âm cốc không thể nào kịp tiếp ngờ, nghĩ. Nếu bàn Ngọc tấn công Đánh nhau như không đến ứng. Chẳng như Ngọc đông, không nào ứng. thầm Hồ thấy thật Hồ địch thể h vô vào vậy cốc, cốc cốc âm mà âm âm lâu quá u đây địa đây? y là Lý lẽ là Lý kịp của c kẻ này hoàn toàn có khả năng chẳng phải kim bồ tát ông tùng bách cũng đã đến h ộ i âm cốc rồi sao Tuy là sự s ố nghĩ c ế đến Nếu chiến t tà Tiêu Thanh bắt thể thừa của cốc chỉ cần đánh bại đám tà mà ngoại đạo là được. chủ cốc. cốc có cốc cứu quan La Anh gian ra người không liên hắn, đánh ngoại Nhưng vẫn không quên Hoàng Vân nhân loạn, mình có thể thừa dịp hỗn loạn, lẹn vào hồi âm cốc để cứu Hoàng Vân Anh. n gì g hồi bại hồi hồi hồi h âm âm âm đám mà âm là đạo để bá bị vào về dịp xảy đến đây tiêu la thanh ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén liếc nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người của thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói n g ư ơ i còn không bỏ mặt nạ ra ta sẽ ra tay đấy thiếu niên áo trắng hừ lạnh <cười> ta là ai cũng đ ư ợ c n g ư ơ i cứ ra tay đi tiêu là thành nhớ mày lựa giận bốc lên quát lớn một tiếng tay phải vùng lên mang theo luồng kình phòng nhanh chóng đánh vào h u y ệ t vịnh môn trên tay trái của thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng không hề tỏ ra yếu thế tay trái hạ xuống lật úp vậy mà lại đánh trả vào khựu tay phải của tiêu l ạ thành t đồng thời hai c h â n bay lên đá thẳng vào eo tiêu l ạ thành t c h i ề u này ra tay cực kỳ hung ác độc địa tiêu l ạ thành t không ngờ rằng thiếu niên áo trắng sau khi bị thương ở tay phải chân vẫn còn uy lực như vậy không khỏi giận mình né người tránh đi l ù i lại một bước Nào ngờ niên trắng chân nhiên lên không trùng. Người khéo léo lộn nhào, nhanh chóng bay ra ngoài nằm trượng. mà áo khéo léo khi thiếu hai lại dẫm đột đá ra, ra bay vừa chạm đất lập tức chạy về phía đông nam tiêu la thanh quát lớn tên xúc sinh n g h ĩ định chạy đi đâu thân hình như là tia chớp bay lên đuổi theo thiếu niên áo trắng đột nhiên thấy lý ngọc hộ hét lớn một tiếng hai trường vung lên đánh từ xa vào tiêu la thanh tuy hai trường này của hắn đánh ra rất nhanh nhưng thân pháp của tiêu la thanh còn nhanh hơn chỉ thấy bóng người lóe lên hắn đã chặn đường của thiếu niên áo trắng ngay khi tiêu lạt thành chặn đường của thiếu niên áo trắng người cổ hồi âm cốc và vạn nhân cung lại bắt đầu một trận hỗn chiến kịch liệt tiêu lạt thành đứng im trước mặt của thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh lùng mờ mịt thì ra lúc này trong lòng c ủ a hắn vô cùng buồn bực thiếu niên áo trắng trước mặt này hắn cảm thấy rất là quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được hắn là ai hắn là thiếu cung chủ của vạn nhân cung vậy thì hắn chính là con trai khác của vạn nhân hoàn nhưng mà mình chưa từng nghe nói vạn nhân hoàn có đứa con trai này rốt cuộc hắn là ai chuyện này chính là điều mà tiêu l ạ thành nóng lòng muốn biết tên thiếu niên áo trắng kia hình như là vô cùng kính sợ tiêu l ạ thành hắn không dám nhìn thẳng vào mắt sắc bén của y người cứ lùi dần về phía sau tiêu l ạ thành bỗng nhiên cắm phập thành kim xà kiếm xuống đất lạnh lùng nói nếu người có thể tránh được ba chiêu của ta ta sẽ thả cho người câu này của ý đã khơi lên một tia hy vọng trong lòng của thiếu niên áo trắng nhưng mà hắn cũng biết hy vọng vượt qua ba chiêu này quá là mỏng manh bởi vì hắn biết rất là rõ võ công của tiều là thành lợi hại thế nào huống chỉ hiện giờ h u y ệ t đạo trên tay phải của hắn đã bị điểm chẳng khác nào người tàn phế ba chiêu này chưa chắc đã tránh được thế nên hắn bỗng lạnh lùng nói dùng để đối phó với một kẻ tứ chi không được tự do có lẽ không cần đến ba chiều Tiêu t La a h nói h ha hà hồi cười rồi một n Ta biết, ngươi đến a của ta, ta n dùng tướng, muốn lòng ngạo g giải dậy lời lẽ khơi kiêu để để mà mà khích h u y đây y bỗng ngừng lại ngước mắt nhìn lên với vẻ thoáng thất vọng của thiếu niên áo trắng rồi chầm giọng nói nhưng mà ta không để cho người thất vọng để tránh cho người thua mà không phục vừa dứt lời phụt một tiếng thân hình y đã lao tới như là chớp giật thiếu niên áo trắng giật mình vội vàng tung tay trái lên chiêu nam hải bác lòng đánh ra ầm ầm thân hình tiêu l a t h à n h quỷ dị lóe lên đã xuất hiện bên phải của thiếu niên áo trắng bàn tay trái lật một cái nhanh như chớp điểm vào cổ tay phải đang buông thỏng c ổ hắn ngón giữa tay phải cong lên rồi lại búng ra đã giải h u y ệ t đạo khúc xích trên khỉu tay phải của thiếu niên áo trắng thuận thế tay phải vung lên xé mặt nạ của trên mặt hắn miệng quát lên đây chính là chiều thứ nhất võ công của thiếu niên áo trắng quả nhiên không phải là dạng vừa ngay khi h u y ệ t đảo khúc xích được dài tay phải của hắn lập tức lật lên các ngón tay trụm lại như là mũi kích đâm thẳng vào tử huyệt tam tiêu của tiêu la thanh đồng thời chân phải của hắn nhấc lên đá thẳng vào tử huyệt hạ âm của y tiêu la thanh cười lớn một tiếng tốt lắm tiếp chiều thứ hai của ta đây t hai â n hình cô y Tay một vòng, tránh vòng, đá. h được cú p ả trượt huyệt đạo ở trên tay xuống, khiu thiếu sang niên trắng. đổi điểm đạo trái của thiếu niên áo ở bàn tay trái trực điện đối diện nhanh như điện chém xuống, đối đầu chém vừa ớ i phải của thiếu niên áo trắng. Bốp một tiếng, hai hai dại. Hai bàn Bốp bàn bàn vào trắng. nhau, cánh tay một tay thấy tay tê tay của chạm cả cảm đều áo v chạm vào nhau đã vội tách ra nhưng bàn tay phải của tiêu là thành vẫn giữ chặt lấy khỉu tay trái của thiếu niên áo trắng khẽ dùng lực thiếu niên áo trắng khẽ rơi lên một tiếng toàn thân mềm n h ũ n ngã xuống tiêu là thành cười khẩy một tiếng <cười> chiều thứ ba chính là xéo mặt nạ của người lúc này thiếu niên áo trắng đã mồ hôi như mưa găn giọng nói đã r ồ i vào tay người rồi muốn chém muốn giết thì tùy ý tiêu là thành hử lạnh một tiếng <cười> muốn chết ư ợ c nào có mà dễ dàng như vậy Ta hỏi ngươi vài cho â u nếu mà k ô n thành g thật trả lời, ta h lời, sẽ c ngươi nếm thử mùi vị của thủ pháp thác cốt phân cần.、Thiếu、niên áo trắng tức giận nói, mùi Thiếu thư thủ thác cốt tức pháp cho vị của áo dù bây giờ ngươi có giết t a ngươi cũng không khỏi thoát khỏi số phận vỏ mạng ở đây đợi lát nữa cùng chủ ra lệnh toàn bộ hồi ôm cốc sẽ bị sàn bằng bao gồm cả người của hội ôm cốc và mấy nghìn tù b ì n h sẽ bị trôn sống trong cốc thiếu i ê u La t n nghe h vậy, k n không、thổi. Hắn không lắng phong lắng Hoàng Vân Anh bị bắt, và những cao thủ võ lầm cùng người của Thanh Long Bang Hắn đột nhiên tăng thêm lực ở cổ tay, giống như h hãi thổi. cho hội cho thủ thể thêm chặt, kẹp chặt diệt cái kim khiều i kẹp kẹp bắt, bắt. đột tay, một tay t cổ lo lo lầm lực là lấy cao của cốc, của có của sự âm mà và võ bị bị bị ở niên áo trắng vội hoài. Là ai Là quan bố trí? Cơ đau ư ợ c giấu trắng Thiếu niên đâu? ở đ áo trắng đau đớn kêu lên thảm thiết Ta, ta không biết thiếu n g chó. t niên áo trắng bị đánh cho đầu óc choáng váng ba chiếc răng theo máu tươi phun ra ngoài giọng nói mơ hồ tên khốn có bản lĩnh thì giết ta đi Tiều Lạt Thành biết, nếu một à tàn không không chút thủ đoạn tàn nhẫn, thì sẽ không hỏi dùng đoạn Trong lòng trợt nảy gì. được trợt sẽ ra m ý nghĩ, nhanh chóng xé rách quần áo của hắn, dùng ngón rách của xé áo tiếng a y vẽ v à đường trên ngực của hắn. Một t của i kêu thảm thiết phát ra từ miệng của thiếu niên áo trắng chỉ thấy hắn toàn thân quà giật khuôn mặt đeo mặt nạ méo mó thành những đường nhát rất là đáng sợ hàm răng cắn chặt vào môi dưới rõ ràng là hắn đang rất là đau đớn Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. chịu cố tiêu la thành i niên lại nói. người hồi giấu Thiếu niên i ế đến u Thuốc đâu? đau trắng. tăng lạnh lùng nổ trôn trắng nước thêm áo các áo Tay mắt g của lực, âm mức cốc, được ở ở hơi nới lỏng tay nhưng lại nhanh chóng điểm vào huyệt giáp trạng ở dưới tuyến cầm của hắn lạnh lùng nói đừng h ỏ n g mà cắn lưới tự tử bây giờ ngươi ngay cả khả năng tự tử cũng không có rồi t a o hỏi người người của vạn nhân cùng đến hồi âm cốc có bao nhiêu người đeo lôi h ỏ a pháo được giấu ở đâu thiếu niên áo trắng đau đớn đến t ổ t độ cuối cùng đứt quang nói lần này toàn bộ đều được huy động mọi việc đều do Cung chủ chỉ huy, tiêu a ta không b ế Thiếu t i n n trắng đột nhiên như là nhớ áo đột ra h là c y ệ n đáng gì đó đáng sợ là ắ thành n hắn run thể của lắc đầu thở dài cảm thấy thiếu niên này thật là can đảm đáng tiếc lại gia nhập ma giáo trong tiếng thở dài hắn đưa tay x é mặt nạ ra người trên mặt của thiếu niên áo trắng ngay khi mà ngón tay của tiêu la thành chạm vào mặt nạ hắn đột nhiên cảm thấy biên mua luồng kinh phong mạnh mẽ tấn công trong lòng chấn động còn chưa kịp phản ứng huyện mệnh môn trên lưng của hắn đã bị người ta điểm trúng tiêu la thành giận mình trong nháy mắt trong đầu của hắn hiện lên mấy suy nghĩ hắn nghĩ với việc đối phương đến gần mình mà không hề hay biết võ công của người này là võ công hiếm thấy trên đời vậy hắn là ai vạn nhân hoàn nhân gian bá chủ hay là lãnh diện thần quân kim bồ t á t võ đàng tam tu bóng dáng của những người này nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn thế là hắn trầm giọng hỏi ca hạ là ai người muốn làm gì ta người phía sau không trả lời tay vẫn điểm vào h u y ệ t mệnh môn không hề di truyền tiêu là thành liên tiếp hỏi b a lần người kia vẫn không nhúc nhích trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc kinh ngạc nói người rốt cuộc l à người hay mà sao không trả lời Lần là là là là Là là sần cần này cũng như là chìm xuống biển Không có chút phản ứng gì. Điều này khiến thanh Đồng thời cũng nghi ngờ võ công của người phía sau có thật sự là cao cường Như là mình tưởng tượng hay không Nhưng mà huyện mệnh môn là một trong ba tử huyệt của con người Chỉ cần người ta khép vận kinh cho dù mình có là thần tiền Cũng hỏi chìm chút cho thời phía thật hay huyệt Chỉ khẽ Cho phải thổ huyết mà chết Điều tiêu gai mà mà có ốc của Có cao của có gì Đá một sau ba tử ta sự võ dù nên trước khi chắc chắn có thể thoát t h â n tiêu la t h a n h không dám hành động thiếu suy nghĩ Thế biết đột từ truyền một tiếng huyết gió quái dị, dập và tiếng tiêu trong trèo. Tiêu Thanh thấy bàn tay Tiêu Thanh thể hai Không nhiên chầm hộ nhau. mình khẽ hội đến là lặng lâu, Lúc lúc lẫn La lưng lên. La lỡ và đàn bàn qua bao xa sau sao im gió quái hiếm bên bồng, bỗng bỏ dòng rồn run này. mơ cảm co. có cơ đã xe có dị, dập thân hình nhanh như là chớp nghiêng về phía trước một chiều lười hổ duỗi thẳng lưng một cước bay lên đá thẳng vào ngực của người phía sau chiều này rất là tình diệu nhanh nhẹn c h ỉ nghe thấy bịch bịch hai tiếng vàng lớn tiều l a thành cảm thấy chân mình như là đá trúng tường đồng vách sắt chân trái tê dại đồng thời bị một luồng trường lực mạnh mẽ đánh trúng vai phải cả người lộn nhào ba vòng ngã ra ngoài bà trượng ngực đau nhói x u ý t chút nữa thì ngã xuống đất hắn ổn định tinh thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người áo đen bịt mặt dáng người gầy gò hai tay đen đúa đang buông thòng qua đầu gối giống như là cường thì ma quỷ người này đang đứng bất động bên cạnh thiếu niên áo trắng vẻ mặt n g â y dại tiêu là thành lúc này kinh hãi không thôi phải biết cú đá vừa rồi của hắn ít nhất cũng phải nặng cả ngàn cân nhưng tên quái vật này trúng một cước vào ngực mà vẫn không hề hấn gì vẫn đứng đó như là không có chuyện gì xảy ra điều kỳ lạ là hắn chưa từng gặp n g ư ờ i này. t h ự c ra Tiêu La Tiêu t h a này h đâu biết. Người n chính là con bài tẩy của cung, ngục Lúc chóng Các có việc ngục nhân Thanh nhanh hạ như khúc Thanh chậm vạn vương. này lớn. Đến Nào ngờ địa ngục quỷ vương vẫn đứng yên bất động như là khúc gỗ. Tiêu La Thanh nhận là La là là La bài xà bất Tiêu kiếm kim ai? Tiêu tẩy rút quát đây địa ra, địa ra. quỷ quỷ gì? gỗ. người trước mặt này là một kẻ không có linh hồn không có chỉ giác giống như là âm gian nữ của h ộ i âm cốc hắn nghĩ đã là kẻ không có linh hồn lại không có ai điều khiển ở gần đây mình cần gì phải làm hắn bị thương hơn nữa lúc này hắn đang lo lắng cho một chuyện khác nghe những lời của thiếu niên áo trắng hắn đã biết vạn nhân cung đang tấn công h ộ i âm cốc bố trí mai phục địa lôi hỏa pháo nếu mình không ngăn cản chuyện này mấy nghìn sinh mạng Chắc chắn c h sẽ bị ế tiêu thàm. t Nghĩ đến đây là thành không để cho hắn ra tay trước hét lớn một tiếng hai trường liên tiếp đánh ra tám trường tạo nên tiếng kinh phong gào thép ập đến người của quỷ ngục địa v ư ơ n g bốp bốp bốp một loạt tiếng kinh phong xoay chuyển và chạm kèm theo một tiếng r ề n nghẹn ngào tiêu la thành bị một luồng kinh lực kỳ lạ từ người của địa ngục quỷ vương đánh bật ra ngoài hai trượng hai tay đau nhức như là muốn gãy ngực khó chịu mắt hoa m à y chóng suýt chút nữa thì ngất xỉu nhưng hắn cắn chặt r ă n g vận công nhìn về phía xa chỉ thấy địa ngục quỷ vương đôi mắt vô hầm chớp chớp Từ phát đôi môi khô khốc hắn của rõ ràng là địa ngục quỷ vương đã luyện thành kim càng bất hoại thần công hoặc là loại tuyệt kỹ nào đó kỳ thực nếu mà tiêu lạc thành không luyện thành tầng cơ bản của kim càng bất hoại thần công thì lúc này bị lực phản chấn của địa ngục quỷ vương đánh trúng hắn đã g ầ n mạch đứt đoạn bỏ mạng rồi i tiếng huyết gió quái tiếng tiêu trong trèo cao vút kìa, đột nhiên lại im bạt, Biến mất không thấy tầm hơi Tiêu sinh thời gian Lúc lương lúc là lòng Lập lành lẽ lên lao chuyển càng càng Còn cao chấn tức cảm chẳng còn này đến gần trong không thành bỗng động trong nảy Hắn không nghĩ nữa Thân hình lên, nhanh như huyết thấy thề từ trèo vút đột bặt mất tầm một t suy dị dự xa kìa để mà chớp ớ hàn tâm chỉ kình nhanh chóng đ i ể m vào ba tử huyệt trên ngực của địa ngục quỷ vương đồng thời một cước bay lên đá thẳng vào thiếu niên áo trắng đang nằm trên mặt đất Địa ngục quỷ vương đột đánh đá đá dị, vội vàng lùi lại bước, hai lửa, la thanh. la thanh ra la thanh ngục vương nhiên lên tiếng vàng như muốn phun lửa, nhìn chầm chầm kinh, nhưng nhằm niên trắng cũng gầm hụt hụt. bước, chằm chằm chỉ cú quỷ quái tiêu Tiêu thiếu tiêu vội vào cước, một một mắt Thì khi lùi lại mà mà là áo thiếu niên áo trắng đã lăn một vòng trên mặt đất đứng dậy bỏ chạy thì ra khi mà địa ngục quỷ vương đến hắn đã tỉnh lại vốn định đứng nhìn tiêu l a t h a n h chết dưới tay của địa ngục quỷ vương nào ngờ hắn thấy địa ngục quỷ vương bị tiêu l a t h a n h tấn công hai lần mà không hề phản kháng không khỏi kinh ngạc hắn biết rõ địa ngục quỷ vương là con bài t ẩ y mà c u n g chủ huấn luyện ra chuyên dùng để đối phó với cao thủ võ lâm hung ác vô cùng tại sao hôm nay lại hiền lành như vậy Hắn giống như là không bị chủ khống chế linh hồn. Hiện giống cung là bị tiêu ư n này g kỳ k lạ h ế thiếu n n i n trắng chăm mối không rõ ràng. áo trăm rõ mối khi i Vì vậy ê lạ thành đá m ộ thấy cước tới, ắ n chuồn là thượng sách. Là thành lập là là tức Tiêu t sách. kế, h hắn muốn chạy giận mình quát lớn đứng lại người chạy không thoát đâu vừa định đuổi theo địa ngục quỷ vương đã gầm lên một tiếng lao tới hai cánh tay dài kỳ lạ xoay truyền chụp xuống đầu tiêu lạ thành trong ư chưa n còn Thanh đã cảm thấy một luồng nhiệt rất là nóng g cảm thấy La tới, Tiêu một rất rát. t là đã r tiếng quát lớn một bóng người cao gầy với tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống hai tay vùng ra một luồng kinh lực mềm mại đánh về phía tiêu la thành một luồng kinh phong mạnh mẽ khác lại ập về phía địa ngục quỷ vương trong nháy mắt đất dùng núi truyền cát bay đá chạy cây cối gãy đổ bóng người lướt nhanh giữa sân đã có thêm một lão đạo sĩ dâu tóc bạc phừ khuôn mặt gầy gò tuổi gần thất tuần nhất thành đào trường mỉm cười đúng vậy bần đạo chính là nhất thành nghe nghĩ. Thế ra mình đến đăng đăng thành mục tiêu bị cả phái truy sát. Nhất Thanh trường người đứng đăng đến giải về cho mình. Nghĩ đến đây sau mặt của án hơi thay đổi, lạnh lùng、hồi. Nhất Thanh tiền bối. Có phải đến đây vì ta không? giải thầm Thế phái thù phái cho hơi thay hỏi. phải vậy võ võ võ về vì trùy đây đây trở tiêu sát. tàm tù mặt ta đầu mục ra Sao sau của đã đạo đổi lão bị bị bối coi lại cả có là kẻ nhất t h a n h đạo nhân vớt dầu ôn hòa nói đúng vậy bần đạo đến đây chính là vì người tiêu là t h a n h nhà vậy sắc mặt càng thêm khó coi nói các người vẫn không chịu buông tha cho ta hay sao nhất t h a n h đạo nhân chưa để cho hắn nói hết câu đã phẩy tay nói tiểu thiếu hiệp ờ, xin đừng hiểu lầm ân oán ngày xưa đã sớm xóa bỏ rồi bần đạo thay mặt toàn phái xin lỗi người tiều l a t h a n h lúc này mới yên tâm thở dài một hơi nói nếu m à lão tiền bối đến sớm một chút là có thể nhìn thấy kẻ giả mạo ta nhất t h a n h đạo nhân gật đầu cười nói thiếu niên áo trắng giả mạo người đã bị bần đạo bắt giữ điểm huyệt đặt trong rừng nói đến đây ông ta đột nhiên chuyển chủ đề tiều thiếu hiệp người có quen kẻ gầy gò kỳ lạ vừa giao đấu với người không tiêu la t h a n h nói ta mới gặp hắn lần đầu nhưng mà có chút giống với đ ị a ngục quỷ vương của vạn nhân cung dựa vào võ công của người này trước khi mà bị hại biến thành xác ướp chắc chắn hắn là nhân vật có bối phận rất là cao trên giang hồ nhất t h a n h đạo nhân hỏi người đã giao đấu với hắn rồi s a o tiêu la t h a n h kinh ngạc nói Ta đã đ á n h chung hắn t á m thành r ư n n g ư n g m lại l bị một u ồ g p ả phản n phản chấn kỳ lạ trong người của hắn lực lạ của kỳ đạo á váng. Láo n chóng tiên không ổn、sao? Nhất thanh h cho óc sao? đầu đ gì bối, nhân hai mắt lóe lên tia sáng nhìn c h ă m c h ă m vào mặt của tiêu la t h a n h một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói người thật sự đã đánh trúng hắn tám trường tiêu la t h a n h bối rối nói ờ còn đã trúng hắn một cước nữa Có gì q u a nhất trọng t sao? ì ra hắn h t y n h ấ thành a của địa n Nhân hỏi ký như vậy, liền nghĩ, không biết trên người của địa ngục quỷ vương có kịch độc gì không, nên h hỏi kịch Đạo độc biết ký vậy, l gì có quỷ đã t h à thật kể lại tình hình kể lại giao đấu. Nhất đạo ấ Nhất u Thanh đ nhân đột nhiên bước lên một bước nhanh chóng áp sát tiêu la thành đưa tay bắt mạch của hắn nhất t h a n h đạo nhân đến gần bất ngờ như vậy tiêu la thành muốn né tránh cũng không kịp nhưng mà hắn nhanh chóng nhận ra nhất thành đạo nhân không có ác ý nên không phản ứng nhất thành đạo nhân bắt mạch cho hắn một lúc lâu sau mới buông tay ra nói à dị đà phật à dị đà phật chúc mừng tiêu thiếu hiệp đã luyện thành kim càng bất hoại thần công tiêu l a thành bị hành động và lời nói khó hiểu này của ông làm cho hoang mang ngơ ngác nói cái gì Ta... tiêu a đã luyện thành k m thầm càng công. công lực thần Nhất thành đạo nhân nói. Đúng、vậy. Hơn nữa, bất rất t hoại hậu. đạo i đã vậy. là thành biết kim cang bất hoại thần công là một loại nội công thượng thừa trong võ học một người luyện võ muốn đạt đến cảnh giới này từ xưa đến nay có thể nói là rất ít mình còn trẻ như vậy sao có thể đạt đến thành tiệu cao siêu như vậy tiêu là thành hỏi Láo tiêu n lạ o i thành ầ n công n y có phải i láo t bối đã n ì n nhầm hay không? Nhất Thành đạo nhân nói, nếu người không luyện kim quang hay kim đạo buột ấ chấn t thần công, thì Thần tên hoại phản Đại công, Công lực của của đã bị lực phản chấn của đại La q á i rồi vật vừa rồi, chấn đ n đến g ế c h rồi. buồn Tiêu Thành La miệng nói cái gì kinh lực phản chấn mà tên quái vật vừa rồi thi triển là đại la thần công thất truyền trăm năm của thiếu lầm sau vậy thì hắn là nhất thành đạo nhân trầm ngâm một lúc nói theo lời đồn đại là thần công của thiếu lầm mấy trăm năm qua chỉ có cổ mộc đại s ư của thiếu lầm học được nhưng bốn mươi năm trước người đã viên tịch sao có thể là người được tiêu la thành nghe xong trong lòng chấn động không thôi cổ mộc là sư thúc của bách duyên đại sư nếu mà người vẫn còn sống trên đời chắc chắn cũng phải hơn trăm tuổi với bối phận cao như vậy của cổ mộc sao có thể bị luyện thành xác ướp được trong lòng của hắn chợt lóe lên một ý nghĩ xương hoa l o n g nữ có thân phận cao quý như vậy còn bị nhân gian bá chủ luyện thành âm gian nữ không có linh hồn cổ mộc đại sư đương nhiên cũng có khả năng này nghĩ đến đây tiều là thành không khỏi dùng mình đột nhiên lại nghĩ đến hồi âm cốc đang gặp nguy hiểm không khỏi vội vàng nói nhất thành lão tiền bối bây giờ hồi âm cốc nguy cấp chậm chế e rằng sẽ gây ra thảm cảnh nhất thành đạo nhân k h ẽ mỉm cười nói b ầ n đạo đã biết dục đốc bất đạt càng nóng vội càng phải bình tĩnh mà phân tích tình hình sau đó mới đưa ra biện pháp đơn giản nhất để mà ứng phó Tiêu thanh Mặt đỏ bừng, ấp úng nói. Láo tuyên dậy phải. Không biết. Láo tuyên có cao kiến gì không? Nhất thanh Tuy tấn vật nói. bối phải. bối kiến nói. hồi âm cốc, Người gian hồi phải giản. là Láo Láo lo lắng.、Tuy、là là nghe Không không? nhân Chuyện nhân Nhưng nhân gian bá chủ của hồi âm cốc cũng không phải là nhân cao của của bừng úng đừng vạn cung công. Cũng đơn gì vậy. dậy âm âm đỏ đạo đã bá ấp có cốc. cốc. À ta sẽ không chịu thiệt quá nhiều hơn nữa xét theo tình hình hiện tại ta nghĩ nhân gian bá chủ chắc chắn đã nắm được điểm yếu của vạn nhân hoàn nếu không thì vạn nhân hoàn sẽ không khai chiến với h ộ i âm cốc ông ta dừng lại một chút rồi đột nhiên trầm giọng hỏi tiều thiếu hiệp ngươi có biết mục đích bần đạo đến đây hay không tiều l a t h a n h nghèo vậy sững người nói võ đang tàm tù bình thường luôn đi cùng nhau hơn nữa rất ít khi lộ diện bây giờ nhất thành lão tiền bối lại một mình đến đây chắc chắn là có nhiệm vụ rất là quan trọng nhất thành đạo nhân không biết nghĩ đến chuyện gì ngửa mặt lên trời t h ở dài nói thị phi ở trên đời nhân quả tuần hoàn nghiệp báo luân hồi không có điểm dừng bần đạo tu luyện bốn mươi năm Vẫn không tiêu h ể nào dứt bỏ được ân oán rứt bỏ được g a Ai sau. n Thàn nô nhân nào gặt quả nấy. Nhân quả đã định.、Ai、ngờ 40 năm sau, hôm nay vẫn phải vất vả vì ân oán. g Gieo gặt hồ. hỷ. Hôm phải vất t i quả quả vả đã vì la t h a n h trong lòng áy náy nói nhất thành lão tiền bối vẫn vì chuyện của v ã n bối ở võ đàng mà phải lo lắng làm phiền đến việc tu hành của các vị v ã n bối thật sự là đáng chết nhất thành đạo nhân c ả m khái nói nếu không phải tiêu đại hiệp đến võ đ ằ n g có lẽ bần đạo vẫn còn bị che mắt mà gây ra tội lỗi lớn không thể nào bù đắp được tiêu là thành nói lão tiền bối nói vậy là sao nhất thành đạo nhân nói mục đích bần đạo đến đây chính là để thanh lý m u ô n hộ trừng trị kẻ phản bội võ đ ằ n g thay võ lầm trừ hại tiêu la t h a n h nói v ạ n bối cũng cảm thấy quý phái có nội gián lão tiền bối sáng suốt đã tìm ra nội gián đói chửa nhất thành đạo nhân đau buồn nói nói ra thật là xấu hổ kẻ gây ra tội ác lại chính là sự đệ tả nhất mình tiêu la t h a n h kinh ngạc nói sao có thể như vậy được chẳng phải nhất minh tiền bối cùng các vị võ đang tàm tù nhất cư c ở í khí n điện hay sao? Sao lại có thể liên lạc với bên ngoài n h hay thể h được? lại với sao? Sao lạc có thành đạo nhân nói mấu chốt nằm ở chỗ này nhất minh thật sự đã rời khỏi võ đ ằ n g từ năm mươi năm trước rồi để lại một kẻ giả mạo ở lại lừa gạt chúng ta suốt bốn mươi năm còn nhất minh thì ở bên ngoài gây chuyện thị phi tàn sát giang hồ Điều là t h nhất không không hỏi Thật sự là có chuyện này sao? Chẳng mình nhận h tin này Người ngay cả sư đệ của mình, Cũng n sự sao sư là lẽ có cả của đệ ra ừ? Nhất thành đạo nhân phẫn nộ nói nói ra thì giải dòng năm mươi năm trước khi sư phụ ta thiên la t r ầ n nhân truyền vị trí trưởng môn cho ta đồng thời thu nhận một đệ tử t ụ c gia rất là nổi danh trên giang hồ thiên diện phan nàn lúc đó Ta đã là nói g trung người thưởng ư mươi Tư người, được sư ờ i niên mới hai tuổi thiên diện Thiên chất rất ta trần Nhân thưởng thức thân Hắn nàn hơn Nên nhận n chỉ phà phụ Đích chỉ mấy la dạy Vì một hơi dài như vậy nhất thanh dừng lại một chút tiêu là thành đã buột miệng nói thiên diện p h à n an năm mươi năm trước có phải là thiên diện p h à n anh hứa anh chiết được mệnh danh là thần điều hiệp lữ nhất hành đạo nhân trầm giọng nói năm m ư ơ i năm trước trên giang hồ xuất hiện ba cặp nam nữ trẻ tuổi l thiên diện phan anh hứa anh c h ế t ở quảng tây kim sa ma kiếm tiêu mà vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền được gọi là võ lâm tàm tài còn có xương hoa lòng nữ phương tú cầm ngọc nữ thần phong trần mỹ h o a vân trấn tiền tử hoàng tú mài được gọi là võ lầm tà mỹ m bọn họ lần lượt xuất hiện trên giang hồ nhưng lại kết nghĩa h u y n h đệ tỷ muội được võ lầm truyền tụng là giai thoại nói đến đây, nhất thanh đạo nhân hai mắt Rồi nói tiếp. Nhưng đó, mà sau đó, tam tài tam mỹ lại đột nhiên t à n giã sư đệ tà hứa anh chiết trở về võ đ ằ n g thề vĩnh viễn quy y tam thành Tiều Thành gọi hỏi, tàm tài, tàm mỹ, tàn giã như thế、nào? kết cục ra sao? Nhất Thành thật tàm tài, tàm mỹ vốn thần thiết gọi hỏi, giã nói, ngoài mọi người. ai chuyện Lạc lúc cục như Không nào, nằm đoán ngờ rằng vốn mỹ mỹ sao? ra ra của sự đó xảy ở dự như là huỳnh đệ ruột lại đột nhiên xảy ra mâu thuẫn trở mặt thành thù theo ta được biết và suy đoán nguyên nhân khiến cho bọn họ đi đến bước đường cùng không gì khoác ngoài chữ tình chữ tình này từ xưa đến nay không biết đã hủy hoại bao nhiêu người trẻ tuổi Tiêu Thanh thật tình khỏi cảm khái Lúc này hắn mới hiểu La Lúc nghe Không hắn nghĩ chữ đến này đây được cảm của Ý sự Hiểu mạnh được sức mạnh của tiêu ì n h la thành lúc này quên mất việc muốn vạch trần thân phận thật sự của thiếu niên áo trắng cứu hoàng vân anh và các cao thủ võ lâm liền lên tiếng hỏi Láo tiền bối, người khi nhất u mâu thuẫn. lại, đột thở tình nhiên nói, Đúng bọn chính n họ chữ Khi dài mà vậy, xảy vì ra thanh đạo nhân khẳng định câu nói này toàn thân ông ta khẽ run lên trong mắt lộ ra v ẻ oán hận đau khổ thê lương Trong ta lòng ông ta, như là đột a n cùng g vô kích đ n g i u là t h nhiên thấy vậy, Trong lòng chấn động thầm、nghĩ. Nhất thanh một tu chấn nghĩ. nhân hành vậy. đạo lão đạo tu hành đắc đạo. Sao lòng động như vậy? Nghi ngờ này khiến Tiều là l đắc ạ dễ d g kích khiến như Nghĩ động tiêu lạt thành phát hiện ra nhất t h a n h đạo nhân người đứng đầu võ đ ằ n g tàm tù trước mặt này không hề trầm ổ n vững vàng như là lúc à l ở võ đ ằ n g tuy là khuôn mặt rất giống nhưng từ khí chất có thể nhận ra sự khác biệt trước sau khác biệt như là hai người tiêu lạ thành nghi ngờ trong lòng trong đầu lập tức hiện lên thuật dịch dung kỳ lạ của vạn nhân cung ngay cả dương châu bình cũng không nhận ra cha mình là dương thương hạc còn có những kẻ dạ mạo hắn và dương châu bình hiện nay đột nhiên tiêu lạ thành phát hiện ra bí mật gì đó a lên một tiếng đôi mắt sáng như là tia chớp nhìn c h ă m c h ă m vào mặt của nhất thành đạo nhân không nói một lời sắc mặt của nhất thành đạo nhân lúc này thay đổi mấy lần nhưng đều biến mất rất nhanh ông ta hỏi tiểu thiếu hiệp có gì không ổn sao tiểu là thành lập tức nhận ra ờ không không có gì ở l á o tiền bối có thể kể rõ hơn về chuyện của võ lâm tam tài tam mỹ được không nhất thành đạo nhân trầm ngâm nói sự xuất hiện của bọn họ trên giang hồ giống như sấm xét giữa trời quang rất được mọi người chú ý nhưng kết cục của bọn họ lại như mây khói thoảng qua lặng lẽ rất ít người biết bần đạo đã tìm kiếm nhiều năm nhưng chưa từng gặp bất kỳ ai trong số họ Tiều là thành thất tiền thật biết Nhất thành đạo nhân suy nghĩ một nói bối rồi điều gì đó kiên mới nói chuyện suy là Lớ là lúc là Như không họ nhân nghĩ Như vọng bọn vậy gì có đó sự kỵ của đạo vốn dĩ ta đã hứa với sư đệ nhất mình tuyệt đối sẽ không kể chuyện của bọn họ cho người khác biết nhưng bây giờ hắn đã phản bội võ đ ằ n g coi như là thất hứa với ta ta tự nhiên cũng không cần giữ nghĩa với hắn chuyện của võ lâm tam t ả i tam mỹ ngoài bản thân họ già e rằng chỉ có ta là biết rõ nhất Tiêu Thanh tiền vui mừng nói, bối, La lão nghe mừng vậy n g ư ờ i thật sự biết bí mật về việc bọn họ tan giã s ầ u ở vậy thì tốt rồi ta lan bạc giang hồ lâu như vậy vẫn chưa nghe nhắc đến chuyện của võ lâm tam tài tam mỹ Thì ra hai người trong số tam tài tam đó chính là cha mẹ ruột Tiêu Thành rất chốt thù Trang Nhất Thanh một chút Trầm hai Chính cha Hắn nghe chuyện cha mình Hơn Những chuyện hận Hải Phong Nhân ra của của xưa nữa của người lại nói Nên này muốn năm này ân oán rộng số mỹ mẹ mẹ mấu là là là là đó Đạo lúc Lạ Ở do dự trần tướng sự việc sớm muộn gì cũng sẽ sáng tỏ chỉ là hiện tại những người biết sự thật trên giang hồ đâu không muốn nói mật à thôi. Tiêu Thanh biết kinh Chẳng những h nói người La lẽ ngạc sự đâu đã làm sai c h u y ệ n nên là m ớ i xấu Nhất hổ khi mà vạch hay Thành Nhân phẫn chính nói điểm mà là vậy vốn Đạo trần trần tướng trong nộ Đúng sao? đây ở dĩ chỉ có vài người biết chuyện nội bộ của tam tài tam mỹ mà những người này bản thân cũng đã làm sai chuyện nếu mà vạch trần ra không chỉ ảnh hưởng đến thành danh mà còn liên lụy đến rất nhiều chuyện eo rằng từ đó sẽ không còn chỗ đứng trên giang hồ Tiêu thanh tiên bối, chẳng lẽ chuyện của võ lâm Tàm Tài Tàm có liên quan đến người? Nhất thanh nói bối liên người? nói chuyện quan là Láo lẽ lâm chẳng nhân của đến có đạo võ Mỹ tiểu Thiếu Hiệp, người bần gì? có ý gì? Sao bần đạo lạ i liên quan đến ân oán của tam tài, tam mỹ? Tiểu thành a tam m mỹ? tài Tiểu t Lạc nói ta thấy lão tiền bối khi mà nói đến chuyện của bọn họ hình như là có chút kích động nếu mà không có liên quan gì đến tiền bối với công lực của lão tiền bối tuyệt đối sẽ không như vậy nhất thành đạo nhân như là sững người ấp úng nói ờ thì Thiếu hiệp, quả nhiên là tình Hiệp nhiên quả là mắt. tuy là bần đạo không trực tiếp liên quan đến chuyện của tam tài nhưng mà chuyện của s ư đệ tả nhất mình thật sự là khiến cho người ta bất bình Câu càng cho cảm cầm vực Cách chuyện Nhân Bây Tiêu hiểu. Tiêu nói này càng khiến Thanh Nhất Thanh nói rằng rất là hận Nhất Minh phản Đảng. bình vực Nhất Minh? nói chuyện mập mờ này thật sự là khiến cho người ta nghi ngờ. Thanh nghĩ, đột nhiên khói rồi bội giờ lại là là thấy thật cho thầm hỏi, Đạo sao rất ta đột La La Vừa mập mờ võ sự sư đệ người nhất mình có phải là vạn nhân hoàn cùng chủ vạn nhân cung hiện nay hay không nhất thành đạo nhân nói bần đạo dám chắc chắc chắn vạn nhân cung là do sư đại tà nhất mình đứng đầu nhưng mà hắn có phải là vạn nhân hoàn hay không thì còn phải xem xét vì vạn nhân hoàn hành t u n g khó lường thần bí tiều là thành nhíu mày nói những lời này của lão tiền bối nghe có vẻ mâu thuẫn sau lại nói vạn nhân cùng là do sự đệ của người đứng đầu mà lại không dám chắc hắn có phải là vạn nhân hoàn hay không nhất thành đạo nhân nói vạn sự trên đời nếu chưa tận mắt chứng kiến thì không thể nào khẳng định chắc chắn nhưng mà ta tin rằng trên đời này ngoài sự đ ạ ta thiên diện phan anh hứa anh triết gia không ai có thuật dịch dùng tài tình như hắn Tiêu t Lạc h à nhất ngật nói Đúng vậy, trong vạn nhân cùng vậy, đầu h định người là có người tinh thông dịch dùng. Nhất thành i n thông Nhất t dịch h dung. đạo nhân lúc nói à y mìm cười n Kỳ không thật, trên tuy dịch hồ chỉ có mình dung lúc có giang giờ bấy sư đến ệ tà tinh thông. Nhất Thành đạo nhân nói Nhân Đạo đ đây như là nhận ra mình đã lỡ lời đột nhiên im bặt nhưng như vậy lại càng khiến t i ê u là thành nhanh chóng hỏi ngoài thiên diện phan anh hứa anh chiết trong i n thông dịch dùng h dịch a ai nữa? còn Có chủ nhân dàn phải h là bá à Tú Mai của hồi âm cốc hay không? Nhất Thanh đạo nhân đột nhiên biến sắc nói. Sau người biết Tiêu Thanh đầu lên, hai mắt chăm phải ánh mắt sắc bén của Nhất Thanh Trong Mai Âm chăm mình của hay Sau La hai Hồi nhiên biến nói. người phải khỏi Cốc sắc chuyện sắc của không? Nhân ánh Nhân, không này? ngẩn lên, bén dùng mình nói. Đạo đầu Đạo vạn nhân c ù n g có người giả mạo ta trong hồi âm cốc có người giả mạo dương châu bình bọn họ đều giả mạo rất là giống không ai kém ai nên là ta mới suy đoán đó chính là nhân gian bá chủ của hồi âm cốc nhất thành đạo nhân nghe xong mới thu lại ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống người kia lão nói chính là còn tiện nhân vân thường tiên tử hoàng tú mai đó tiêu là thành vội hỏi người nói gì nhất thành đạo nhân toàn thân run lên hai chữ tiện nhân vừa thốt ra đã vội vàng nuốt lại đổi giọng nói người đoán không sai người có thể so sánh với hứa anh chiết về thuật dịch dùng ngoài sự muội hoắn ngọc nữ thần phong trần mỹ hoa e rằng không còn ai khác Tiêu Lạt Thành Chiết Thần Trần Nhất Thành Thở một tiếng kinh ngạc hỏi Cái dài Là ngạc Đạo Hứa Anh Phong Hoa hay Nhân và Ngọc Nữ thần phong, trần mỹ hoa là đồng môn hay sao? Nhất thành đạo nhân dài một tiếng nói gì sao Mỹ trước khi bái nhập sư môn võ đăng sư đệ tà nhất mình đã bái hồ hải nhất kỳ lâm vinh h ò a làm sư phụ hồ hải nhất kỳ năm xưa là bạn trì kỷ với sư phụ t a thiên la trần nhân hơn nữa con n ổ i danh với thuật dịch dùng hóa tràng ông ta thường già dạng thành một làng trùng bán thuốc r ò n g đi khắp giang hồ lúc đó tuổi thật của hồ hải nhất kỳ chỉ lớn hơn đồ đệ hắn tiêu h n diện nành phà t ổ i la ớ n hơn nữ đồ đệ, Ngọc nữ thần phòng bảy tuổi mà thôi đồ đệ tuổi Tiêu mà l thành ngạc nhiên nói vậy mà lại có sư đổ tuổi tác gần nhau như vậy nhất thành đạo nhân nói vì tuổi tác của bọn họ gần nhau ở chung lâu ngày hồ hải nhất kỳ đã nảy sinh tình cảm nam nữ với nữ đồ đệ nhưng hồ hải nhất kỳ không biết đồ đệ hắn hứa m ì nhất c h i thành đạo nhân ngờ mặt lên trời cười lớn khó một ngày thiên diện phan anh hứa anh chiết phát hiện ra sư phụ mình yêu thương sư muội đồng thời phát hiện ra sư phụ hồ hải nhất kỳ là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn bọn họ cứ như vậy sống một năm buồn khổ trong tình cảnh khó xử này trong một năm đó ngọc nữ thần p h ò n g trần mỹ hòa đối với sư phụ thì kính trọng nhưng mà xa cách đối với sư h u y n h thì lúc gần lúc x a lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội i Tiêu khỏi Lạt hút, câu chuyện kỳ lạ này cuốn lạ Hành không h này bị kỳ ỏ ngọc nữ thần phong trần mỹ h o a có phải đã là có người trong lòng nên là cố tình giả vờ như là không hiểu tình cảm của sư phụ và sư huynh dành cho mình hay là thật sự không biết hai người bọn họ đồng thời yêu nàng nhất thành đạo nhân vội nói không không phải tình cảm của ngọc nữ thần phong dành cho sư phụ là tình cảm thầy trò còn đối với sư huynh tuy là nàng không nói rõ ràng tình cảm của mình nhưng nàng tuyệt đối yêu sư muốn huynh i rõ thật trong trần t Hắn kích nén động cố cảm Mà lòng hỏi、Ở、sau đó, Ba thiên nào Nhất thành đạo nhân đạo ó t h i diện phàn ảnh hứa a n h c h ế t không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt khó chịu này đã giấu s ư phụ ép sư muội trần mỹ hòa cùng hắn bỏ trốn Tiêu thành thần Trần thiên chết Nhất thanh than Tiêu thiếu hiệp, ta Thiên chết. hỏi. diện đi rồi nói. nôi. hiệp, hỏi người. là phòng Hòa phà nành hứa anh nhân Không, phà nành hứa anh Ngọc nữ diện bỏ Mỹ sao? và đào Và sư phụ hắn、Lâm、Vinh Hoa Đồng Lâm tiêu h ờ y Trần Mỹ Hoa la à bản năng c ủ con người Mờ thành i diện ê n Phan năng ư vậy có nói thể Thiên triết Tiêu Thanh Phan Anh Hứa anh diện sao La sẽ không hiểu những lời nói lan màn không đầu không cuối này của nhất thanh đạo nhân là có ý gì nhưng mà khi ánh mắt của tiêu la thành chạm phải ánh mắt nóng lòng muốn có câu trả lời của ông ta không khỏi đáp lớn lão tiền bối năm đó tuy là hành động ép trần mỹ hòa cùng hắn bỏ trốn của thiên diện phan anh hứa anh chiết là xuất phát từ sự ích kỷ của con người nhưng mà đó cũng là bản tính sinh tồn của con người không thể nói là sai còn việc hồ hải nhất kỳ lâm vinh h o a yêu đồ đệ của mình tuy là có trái với luân thường đạo lý nhưng mà cũng không thể nói là sai còn việc trần mỹ hoa muốn bỏ trốn cùng thiên diện phan anh hứa anh chiết đó là tự do của nàng không ai có kể tha can thiệp ép buộc nàng Lời La là lâu Tiều điệu kiêu ti khái dài tiếng nói rồi đáp đạo đang đâu? đâu? Đã này Thành Rộng chính nghĩa không ngạo cũng không tự Nhất Thành đạo nhân như cùng Chính nghĩa ở đâu? Chính nghĩa ở đâu? Đã lâu không nghe thấy chính nghĩa Nhân nghĩa thấy của cảm tự Thở một vô ở ở hôm nay gặp được tiêu thiếu hiệp có thể nói là phá lệ bạn đạo quyết tâm quy y tam t h à n h cũng là vì chán ghét những kẻ giả nhân giả nghĩa trên giang hồ Tiêu Thanh Lót tiên Tuy thiếu thể tất trên trời liện nói, Lão bối, người nói sai rồi. giang nhiên giả, chuyện bầu La lẫm là lớn, là lúc Ngay chính khí hồ không những nhưng không đánh rộng cũng đương cũng nào đồng này, có, đức cả. kẻ mà xăm, gì đạo xa lại vang lên tiếng tiêu trong trèo thần bí đã biến mất tiêu là thành nghe thấy tiếng tiêu tinh thần đột nhiên chấn động quay đầu nhìn nhất thành đạo nhân chỉ thấy sắc mặt của ông ta hơi thay đổi trong mắt lộ ra sát khi nói tiêu thiếu hiệp người cho rằng ta là nhất thành đạo nhân của võ đàng tàm tù sao tiêu là thành sắc mặt không đổi bình tĩnh nói tuy là nhìn bề ngoài lão tiền bối giống hệt nhất thành lão tiền bối nhưng mà vạn bối đã sớm nhận ra người không phải là nhất thành lão tiền bối nhất thành đạo nhân bị sự bình tĩnh kỳ lạ này của tiêu la thành làm cho chấn động sắc mặt đại biến người đã nhận ra ta là một tên m a đầu tản nhẫn độc ác cực đoan ngang ngược hay sao tiêu la thành nhướng mày nói bất kể người là người thế nào ta luôn cảm thấy những lời người nói bây giờ mới là xuất phát từ đáy lòng theo ta đoán lão tiền bối có lẽ chính là thiên diện phan anh hứa anh chiết mà người vừa nói nhất thành đạo nhân không phủ nhận cũng không thừa nhận thở dài một tiếng nói Chuyện được. thiên phà nành, hứa anh chết, ép Trần Mỹ Hòa rời khỏi Hồ Hải Nhất kỳ, đã bị Hồ Hải Nhất kỳ biết được. Hồ Hải Nhất kỳ vì giữ thể diện và danh hồ, không như nhất diện diện Trần trên giang hồ, nên là ngoài ngựa, sơn, bất năng. triết, biết mặt rời giữ dự ép và là Mỹ làm Kỳ, Kỳ Kỳ bất đã bị vì gì, d nhất g n ị hồ. hẹn nghĩ thử phụ Khi đồ đồ Cuối cùng, sau quyết. quyết núi giải Người người người đến đệ đệ. đ sư Một một xem. và là u ai thành u Tiêu a l t h nói. tuyển người Có bối. phải Hứa lão đạo ã thua Nhất thanh phụ của mình hay không? của sư đ nhân lúc này không thừa nhận mình chính là thiên diện phan anh hứa anh c h ế t tiếp tục nói người đoán sai rồi võ công của thiên diện phan anh hứa anh chiết tuy là do hồ hải nhất kỳ truyền thụ nhưng vì hắn thiên từ thông minh nên đã vượt qua sư phụ kết quả của trận đấu thiên diện phan anh hứa anh chiết đã thắng hồ hải nhất kỳ một chiều chém trúng sư phụ mình một kiếm cuối cùng hồ hải nhất kỳ xấu hổ tự sát tại chỗ Tiêu Thành sốt ruột nói. Đó tiền、đối. Tao cũng muốn biết. nói. bối. muốn Lạc cũng Đó lời chuyện của thiên hạ tam tài tam mỹ và thiên diện phan anh hứa anh chiết có phải là vạn nhân hoàn hiện nay hay không chứ không phải là nghe kể về lịch sử cá nhân của thiên diện phan anh hứa anh chiết xin người đừng vòng vò tam quốc nói một đống chuyện không quan trọng nữa sau người không thẳng thắn thừa nhận mình là thiên diện phan anh hứa anh chiết là nhất mình của võ đàng và là vạn nhân hoàn nhất thanh đạo nhân nghe vậy sắc mặt đột nhiên thay đổi nói đúng vậy ta chính là thiên diện phan anh hứa ảnh chiết thà nồi vừa nói ông ta thở dài một tiếng thê lương đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn liếc nhìn tiêu la thanh một cái tiêu la thanh lúc này tuy cảm thấy thiên diện phan anh hứa ảnh chiết chắc hẳn đã trải qua nhiều cay đắng khổ sở nhưng mà hắn cũng cảm giác rằng lão già trước mặt này có thể là vạn nhân hoàn gian sao bởi vì hắn cảm thấy thiên diện phan anh hứa anh chiết nói những chuyện này với mình lúc này rốt cuộc là có mục đích gì thế là hai người im lặng lắng nghe tiếng tiêu trong trèo kỳ diệu đó có lẽ hai người đều không nghe thấy gì nên l à cúi đầu im lặng sau một lúc lâu tiêu la thanh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó nói hứa lão tiền mối người có phải là vạn nhân hoàn hay không rồi sẽ có ngày chân tướng sáng tỏ lúc này vạn nhân cung đang tấn công hồi âm cốc uy hiếp vô số sinh mạng v ạ n bối không đành lòng nhìn thảm cảnh này ta đi đây nói xong hắn xoay người đình rời đi đột nhiên nghe thấy thiên diện phan anh hứa anh chiết vội nói chậm đã tiêu la thanh quay đầu lại liếc nhìn lạnh lùng nói còn gì muốn chỉ dậy ừ tiêu h n diện Phan Anh hứa anh chết thở dài một tiếng nói. Cả đời ta lan bạc giang hồ. Chưa từng phải hạ mình với ảnh như、vậy. Nhưng ta không thể không nói. dài đời phải với hứa chết thở hồ. Chưa hạ thể h ta ta Cả Có c một bạt lẽ vậy. y này ệ n là i ê n quan đến bí m thành cười lạnh Hừ, ta còn tưởng là chuyện gì quan trọng ta có bao giờ có bí mật thân thế gì đâu ngoài mối thù máu còn có gì đáng tiếc đáng hối hận chứ tiêu h n diện nành anh phà hứa anh chết sau mặt hơi thay sóc Vậy ta biết ruột của hỏi mình người. Người có biết mẹ ruột của mình là ai hay không? Chân thành ư ớ n g của vụ t ả m án đó l gì? Tiêu t Lạc h à không khỏi sững người một lúc sau mới nói c h â n tướng của vụ t h ả m án đương nhiên là phải điều tra rõ ràng hơn trăm mạng người ở hải phòng trang mối t h ù này sao có thể không báo mẹ ta đã bị hung thủ giết chết trong vụ t h ả m án đó người hỏi chuyện này là có ý gì Thiên Chiết ta, Thần Trần thảm Trang. thể Tiêu Thanh trong xét Phan Anh hứa anh chậm chính Phòng, Hỏa. nhân gây ra phụ án ở Hải Phòng Trang. Có thể nói, phần lớn là vì nàng mà là thanh nghe xong, trong lòng chấn động như diện dãi nói. người, mội nói, giả. Nguyên Ngọc Nữ án lớn nàng xong, lòng động đánh. của ra Có Lạc Mẹ Mỹ mà gây sư là là là ở vì bị hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người mẹ yếu đuối của mình lại là một trong mơ mẹ một của đuối lại yếu là quá sức tưởng tượng và quá kỳ. Hắn vốn dĩ đã từng nghe người ta đồn đại về tên của mẹ mình là ngọc nữ thần phong trong tam mỹ nhưng mà hắn vẫn luôn không tin bây giờ nghe thiên diện phan anh hứa anh triết nói cuối cùng hắn cũng tin nhưng lúc này hắn vẫn còn nghi ngờ mẹ mình năm xưa có mối tình với thiên diện phan anh hứa ảnh chiết và sư phụ của hắn là hồ hải nhất kỳ sau lại gả cho cha mình vô ảnh thần l ò n g tiêu hán quyền chẳng lẽ mẹ mình là người phụ nữ lăng nhăng hay sao mà vụ thảm hán ở hải phòng tràng lại vì nàng mà ra ư. vậy thì thiên diện phan anh hứa ảnh chiết trước mặt chính là kẻ chủ mưu đứng sau vụ thảm sát đó theo lời của người thần bí Chẳng phải hắn đã nói rằng đã không ẻ c ủ mưu đấu ác kia cũng thường xuyên theo dõi mình thường đấu xuyên ác cũng kia k dõi hay sao? theo h không phải những suy đoán này của hắn nhanh chóng bị dập tắt hắn cảm thấy rất là xấu hổ mình nghĩ như vậy thật sự là có lối với người mẹ đã hy sinh vì nghĩa hắn nhanh chóng suy nghĩ cuối cùng tức giận quát vớ vẩn ta chưa từng nghe nói vụ tham án ở hải phòng tràng có liên quan gì đến mẹ ta người còn nói bậy bạ tiêu a sẽ không khách khí v ớ người i đầu. t h n diện Phan Anh hứa anh chết nghiêm túc nói.、Đây、hoàn toàn là sự thật. Ân oán năm n Chiết hứa thật. xưa. túc g Đây là sự y yếu ê n nhân chủ yếu là do ngọc nữ thành ầ Trần n phòng những món nợ tình Hòa. rắc rối Mỹ cảm m Do ra. Tiêu t La h ôm đầu tức giận quát y miệng ta không muốn nghe người nói nhảm Thiên Chiết. mặt thay Phan Anh hứa anh cho diện đổi nói. <cười> người cho rằng. Sắc ta là kẻ điền cũng được nhưng sự thật ta phải nói rõ ràng người cũng phải nghe trò rõ ràng người có thể không phải là con trai của vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền mẹ người trước khi gả cho tiêu hán quyền đã từng sinh con trai với người khác Tiêu thành mắt quát Ta tha thứ hai Người nói vi Biện người ngầu Nếu là lên lý mà chứng hôm không không cho hành vi vù khống bằng nay này ra của đỏ được đặt gì Có do sẽ vù vừa nói hắn c h ừ n g mắt nhìn như là muốn phun lừa từng bước ép sát thiên diện phan anh hứa anh chiết lại bình tĩnh nói muốn bằng chứng s a o chỉ cần hỏi mẹ người mọi chuyện sẽ rõ ràng chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư có lẽ vô ảnh thần long tiêu hán quyền cũng không biết tiêu là ạ thành đột nhiên tức giận chuyển sang bình tĩnh cười lạnh nói lời người nói thật là h o a n g đường mẹ ta đã bị đám người c n g nghỉ giết chết trong vụ thảm sát ở hải phòng trang rồi sao cha ta lại không biết l a h lịch của chúng ta Hừm, sau người không bảo ta hỏi người luôn đi Thiên diện Phan anh hứa anh chết nói. Không. Sư Trần Mỹ Hòa của ta tuyệt chết. tên thủ giết chết. Tiêu thành toàn thân lên, ánh mắt phà nành hứa anh Không, Hòa chưa không ánh diện nói. mụi đối kia tia lên, lên Nàng dàng đàng sáng sắc bén. dễ của cao sắc sư sẽ Mỹ mấy ru bị võ là lé lạnh lùng rút trường kiếm kim sa sau lưng ra mũi kiếm chỉ xiên quát lớn đây gọi là không đánh không khai mẹ ta bị mấy tên bịt mặt loạn đào chém chết ta tận mắt nhìn thấy bây giờ coi như l à đã chứng minh người chính là kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát ở hải phòng trang bây giờ ta sẽ thay hơn trăm anh linh của hải phòng trang báo thù dựa hận nói xong trường kiếm kim sa trong tay l a i động kim quang lưu truyền kỳ dị nhanh chóng Chém ra hai h kiếm. ra i t ê người diện Phan Anh hứa anh、Chết、thân hình n hứa Chiết khẽ đ ộ Đã đ khéo léo tránh léo ợ c Kích thế kiếm. Kích động nói. động n g ư nói không s a i ta chính là người phát động vụ thảm sát ở hải phòng trang nhưng ta cũng bị báo thủ tiêu là thành trước khi người chứng minh được thân phận của mình người có tư cách gì thay hải phòng trang báo thủ hơn nữa người còn nhận giặc làm trả tiêu là t h a n h tâm trạng dối bời vẫn nộ quát y miệng tên sát nhân này chúng ta tìm người đã l â người hãy nhận lấy cái chết đi hét lớn xong thân hình của hắn bay lên trường kiếm tay phải tạo nên một vùng kim quang tay trái vận chỉ liên tiếp bắn ra bảy ngón tay đánh ra năm trường liều mạng tấn công thiên diện phan anh hứa anh chiết thở dài một tiếng hai tay áo liên tục vùng lên mới luồng kinh lực mềm mại ngành đón một loạt trường phong mạnh mẽ chấn động lan ra xung quanh cành cây gãy lá rụng như mưa cát đá bay mù mịt cao hơn một trượng ngoài tiếng kinh phong gào thét không hề có tiếng động lòng trời lở đất tiểu lạt hành chỉ cảm thấy chỉ lực trưởng lực kiếm thế của mình sau khi đánh ra lại như l à châu đất xuống b i ể n không hề có lực phản chấn hắn không khỏi kinh sợ sợ chúng phải độc chiều vội vàng lùi lại tám thước nào ngờ ngoài cát đá bắn ra mọi thứ vẫn rất là bình tĩnh t h ì r a thiên diện phan anh hứa anh chiết cố ý p h ô trường tuyệt kỹ muốn kiếm của tiêu l a thành khuất phục âm thầm thi triển võ công động môn hồi l a kình hóa giải thế tấn công long trời lở đất của tiêu l a thành tiêu l a thành quả nhiên là cảm thấy chán nản cảm thấy võ công của mình kém x a n g ư ờ i ta hắn định mở miệng nói chuyện bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng huýt sáo kỳ lạ hòa lẫn vào tiếng chó sủa ở phía xa xa thiên diện phan anh hứa anh c h ế t sắc mặt đại biến vội vàng nói những gì ta nói với người hoàn toàn là sự thật không tin người có thể hỏi tiêu hán quyền và m ẹ của người trần mỹ hòa thì việc gì đến vạn nhân cung tìm ta tiêu la thanh nói ổ、oh, người quả nhiên là vạn nhân hoàn hắn cắn chặt rằng dốc lực vào tay toàn lực đánh ra một trường tiếp theo tiếng chó sủa gầu gầu vang lên từ phía sau một luồng bạch quang đã nhanh chóng bắn tới tiêu là thành bỗng cảm thấy kinh phòng ập đến giận mình một chiều phục vân vọng n u y ệ t một kiếm đầm g i thân hình xoay chuyển ngẩng đầu nhìn lúc này tiêu lạc thành mới nhìn rõ n g ư ờ i đến chính là con chó l ô n g trắng mắt đỏ luôn đi theo cha hắn tiêu hán quyền bạch tuyết nhưng kiếm ra như gió nhất thời không thu thế kịp thầm kêu không ổn bạch tuyết sắp đâm vào kiếm quang ngay trong ngang tấc chỉ thấy bạch tuyết k h o a n người sủa hai tiếng trên không trung xoay người một vòng rớt qua lưỡi kiếm sắc bén nhanh như chớp đáp xuống đất tiêu lạt thành biết con chó này rất là thông minh liền thu kiếm vội hỏi bạch tuyết cha ta làm sao vậy t h ầ n khuyên bạch tuyết kêu lên mấy tiếng gầu gầu ngoạm lấy vạt áo của tiêu lạt thành kéo hai cái rồi quay đầu bỏ chạy tiêu lạt thành biết nếu mà không có chuyện gì quan trọng bạch tuyết tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy hắn không kịp suy nghĩ liền đuổi theo nó tốc độ của bạch tuyết còn nhanh hơn cả ngựa quý vừa chạy vừa sủa hướng về phía hội âm cốc nhanh như tên bắn lao vun vút tiêu la thành liều mạng thi triển khinh công tuyệt thế nhưng vẫn không đuổi kịp trong trước mắt người và chó đã lao vào khu rừng rậm rạp vách núi treo leo đá núi lởm chởm của hội âm cốc chỉ thấy cảnh sắc xung quanh thay đổi trên con đường nhỏ dẫn thẳng xuống đáy cốc cây cối gãy đổ lá rụng đầy đất thi thoảng có một hai xác chết nằm bên đường máu tươi vẫn còn chảy tiêu là thành không khỏi dùng mình tuy là hắn nhận ra những xác chết này đâu là người của hội âm cốc và vạn nhân cung nhưng mà cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng tàn sát này dần dần hắn phát hiện trong số sát sủa những người bị thương và bị chết, còn có cả đệ tử của Thanh Long Bang và những người giang hồ không rõ lai lịch. Thành vừa quan tiếng đường, chết hồ lịch. chạy theo tiếng sủa của Bạch Tuyết, dọc đường, gãy lai Tiêu i bị bị tử Tuyết và và vừa vừa có cả của Lạc của ế đệ k rõ dọc màn gãy đ o vứt g Đột nhiên, trước mắt nhiên sư n bừng một bãi đất trống hiện g một vào sừng sứng. Trong màn sư mù chỉ thấy trên bãi cát đất trống trước điện người đông nghịt xếp hàng lần lượt đi vào đại điện những người này ai nấy đều mang theo binh khí quần áo sọc sạch có người bê bết máu nhìn qua là biết vừa trải qua một trận chiến đẫm máu nhưng mà ai nấy đều nghiêm mặt không nói một lời còn trên bãi đất trống kia một mảng thê lương máu chảy thành sông khung cảnh tàng hoang chết chóc đầy mùi máu tành và tiếng kêu than